pháp nhãn Đức Phật giác ngộ trong thế gian này, bởi Ngài đã quan sát thế gian. Nếu không quan sát thế gian, nếu không hiểu rõ thế gian, Ngài không thể siêu việc khỏi nó. Sự giác ngộ của Đức Phật đơn giản chính là sự giác ngộ về thế gian này với cả hạnh phúc và khổ đau. Nếu không có chúng thì sẽ lấy cái gì để giác ngộ? Một số người chúng ta tu tập, sau một hay hai năm vẫn không biết gì, bởi chúng ta vẫn còn chưa chắc chắn về con đường mình đang đi. Chúng ta không nhìn thấy giảng pháp chung quanh mình là thật pháp, do đó chúng ta chỉ biết hướng theo lời dạy của chư Tăng. Nhưng thật ra, khi chúng ta hiểu được cái tâm của mình, khi có được chánh niệm để nhìn thật tin tường vào tâm, sẽ có trí huệ. Bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng đều nghe thấy Pháp. Chúng ta có thể học Pháp từ thiên nhiên, từ cây cỏ. Cây được sinh ra là do nhân. Nó phát triển theo dòng chảy của tự nhiên. Ngay tại đây, cội cây này đang dạy cho chúng ta về Pháp. Nhưng chúng ta không hiểu điều này. Theo dòng chảy, cây phát triển cho đến khi sinh hoa và quả. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy diện mạo của hoa trái, nhưng chúng ta không thể thực sự quan sát nó. Do đó, chúng ta không biết rằng cội cây đang dạy pháp cho chúng ta. Quả xuất hiện và chúng ta chỉ đơn giản là ăn nó mà chẳng hề để tâm tìm hiểu ngọt, chua hay mặn. Đó là thực tướng của quả đó. Và đây là pháp, lời dạy của quả. Kế đó, lá già đi chúng héo và rụng xuống đất chúng ta dẫm lên chúng chúng ta quét chúng chỉ có vậy thôi chúng ta không tìm hiểu cho thấu đáo thế nên chúng ta không biết bài học thiên nhiên đang dạy cho chúng ta sau đó nữa lá mới lại mọc ra và chúng ta chỉ đơn thuần thấy như vậy chẳng hề biết gì hơn nữa nếu có thể mang hết thảy những điều này vào trong tâm để quan sát chúng ta sẽ thấy rằng Sự sinh ra của một cội cây và sự sinh ra của chính chúng ta đều giống nhau. Cái thân này của chúng ta được sinh ra và hiện hữu, phụ thuộc vào các điều kiện, phụ thuộc vào tứ đại, tức bốn yếu tố nguyên nguyên tạo sinh dạng vật gồm thổ, thủy, phong và hỏa. Nó có đời sống của nó và nó phát triển. Mọi bộ phận của cơ thể đều thay đổi theo tự tính của chúng. Chẳng khác gì cội cây này tất cả đều vô thường. Nếu chúng ta hiểu được những điều này của tự nhiên, khi đó, chúng ta sẽ biết được chính mình. Con người được sinh ra và chết. Bởi chết nên chúng ta được tái sinh. Cơ thể không ngừng chết đi và tái sinh. Nếu chúng ta hiểu được thực tiễn này, khi đó, chúng ta có thể nhìn thấy một cội cây chẳng khác gì chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được lời Pháp, Khi ấy, chúng ta nhận ra cái bên ngoài và cái bên trong là có thể so sánh được. Những điều khẩu thức và những điều vô thức chẳng khác biệt nhau. Nếu hiểu được tính chất bình đẳng, cũng gọi là tính nhất thể này. Khi ấy, chúng ta nhìn thấy tự tính của một cội cây, chẳng hạn, chúng ta sẽ biết nó chẳng có gì khác với ngũ uẩn tức sắc thụ tưởng, hành và thức của chúng ta. Khi hiểu được điều này, chúng ta hiểu được Pháp. Nếu hiểu được Pháp, chúng ta hiểu được thế gian không ngừng dịch chuyển và thay đổi. Do đó, bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng đều phải có chánh niệm để mà quan sát và theo dõi tâm. Khi chúng ta nhìn thấy các sự vật bên ngoài, điều đó giống như nhìn thấy các sự thể bên trong. Khi chúng ta nhìn thấy các sự thể bên trong, Điều đó giống như khi nhìn thấy các sự vật bên ngoài. Nếu hiểu được điều này, khi ấy chúng ta có thể nghe được lời dạy của Phật, chúng ta có thể nói rằng Phật tính đã được an định. Nó biết cái bên ngoài, nó biết cái bên trong, nên hiểu tất cả những điều đang giấy sinh. Khi đã hiểu được như vậy, lúc ấy dù ngồi dưới cội cây chúng ta cũng nghe được lời Phật dạy đi đứng nằm ngồi chúng ta cũng đều nghe thấy lời Phật dạy thấy nghe ngửi nếm chạm và suy nghĩ chúng ta cũng đều nghe thấy lời giảng của Phật Phật chính là bậc khả tri ở ngay trong tâm tâm biết pháp tâm đang quán chiếu pháp không phải Phật tính bậc khả tri nảy sinh mà là tâm đang trở nên sáng tỏ nếu an định được đức Phật trong tâm khi ấy Chúng ta hiểu rõ giảng pháp, chúng ta quan sát giảng pháp là không khác gì với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy muôn thú, cỏ cây, núi non không khác gì với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy người nghèo và người giàu, chẳng có gì khác biệt cả. Tất cả đều có những thuộc tính như nhau. Người hiểu được như vậy thì biết bằng lòng cho dù đang ở bất cứ nơi nào. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng lắng nghe lời dạy của Phật. Nếu không hiểu điều này, khi ấy, mặc dù chúng ta dành cả đời để lắng nghe lời dạy từ các tỳ khưu, chúng ta cũng vẫn không hiểu được ý nghĩa của những lời Pháp. Đức Phật dạy rằng, liệu ngộ Pháp chính là biết toàn thể hiện hữu đang ở xung quanh chúng ta. Thiên nhiên đang hiện hữu. Nếu không hiểu thiên nhiên, chúng ta chỉ thấy sự chán ngán, thất vọng và khoan hỷ. Chúng ta bị lạc mất trong những tâm trạng, làm giấy sinh khổ đau và hối tiếc. Bị lạc mất trong tâm cảnh là bị lạc mất thiên nhiên. Khi bị lạc mất thiên nhiên, khi ấy chúng ta không biết Pháp. Bởi đã giấy sinh nên dạng Pháp biến đổi và chết đi. Ngay cả những vật mà chúng ta làm ra, kê bát, cây đĩa, tất cả đều có cùng một thuộc tính. Cái bát được nặng thành hình là do có nguyên nhân, động lực sáng tạo của con người. Và khi chúng ta sử dụng nó, nó già đi, nứt mẻ và phở nát. Cây cỏ, núi non và thiên nhiên cũng đều như vậy. Con người và các loài động vật cũng thế. Khi A Nhã Kiều Trần Như, đại đệ tử đầu tiên của Phật Thích Ca, lần đầu tiên được nghe lời Pháp, nhận chân ra rằng chẳng có cái gì hết. Đối với ông, vấn đề này quả hơi sức phức tạp. Ông đơn thuần chỉ nghĩ rằng, cái gì được sinh ra đều phải biến đổi và già đi. Tất cả đều là tình trạng tự nhiên, và sau cùng sẽ chết. Trước đây, A Nhã Kiều Trần Như chưa bao giờ nghĩ đến điều này, hoặc nếu có đi chăng nữa, ông cũng vẫn chưa bao giờ suy nghĩ thật thấu suốt. Do đó, ông vẫn chưa buông bỏ được, ông vẫn còn bám díu vào ngũ uẩn. Khi ông ngồi xuống quán tâm lắng nghe lời Phật dạy, Phật tính đã khởi sinh trong ông. Ông đã nhận được một dạng truyền pháp, biết rằng tất cả sự vật do duyên sinh đều vô thường. Bất kỳ cái gì được sinh ra đều phải già và chết đi như là kết quả của tự nhiên. Cảm xúc này khác hẳn với bất cứ điều gì khác mà ông từng được biết trước đó. Ông thật sự đã liễu ngộ được tâm của mình. Và do đó, Phật đã khởi sinh trong ông. Vào lúc đó, Đức Phật tuyên bố A Nhã Kiều Trần Như đã nhận được Pháp Nhãn. Con mắt Pháp này nhìn thấy cái gì? Con mắt này nhìn thấy bất cứ cái gì được sinh ra đều đang già và chết đi như là kết quả của tự nhiên. Bất kỳ cái gì được sinh ra có nghĩa là mọi thứ. Cho dù là vật chất hay phi vật chất, tất cả đều thuộc về thiên nhiên. Giống như cái thân này chẳng hạn. Nó được sinh ra và rồi tiến tới tịch diệt. Khi nó còn nhỏ, nó chết đi. Từ tuổi nhỏ đến tuổi thanh thiếu niên. Sau một thời gian, nó chết đi. Từ tuổi thanh thiếu niên để trở thành trung niên. Thế rồi, nó tiếp tục chết đi. Từ trung niên đạt đến lão niên. Sau cùng thì tận chung. Tất cả cây cỏ, núi non đều có thuộc tính này. Như vậy... Cái nhìn thấy này tức sự thấu hiểu. Rõ ràng đã đến với tâm của a nhã Kiều Trần Như khi ông ngồi ở đó. Hiểu biết về bất kỳ cái gì được sinh ra, ăn sâu vào trong tâm. Cho phép ông nhổ bật rẽ luyến ái đối với thân. Sự chấp thủ này là Sakajaditi, tức ngã chấp. Có nghĩa rằng ông không còn cho rằng sắc thân là cái ngã hay một hữu thể hoặc theo phạm trù anh hay tôi. Ông không còn bám díu vào nó nữa. Ông nhìn thấy nó thật rõ ràng và như vậy đã bứng rễ Saka Yatiti. Và Vichy tức nghi sự ngờ vực, cũng tan biến, bởi đã đoạn trừ được ngã chấp nên ông không còn nghi ngờ sự liễu ngộ của mình. Silapata Paramasa, tức giới cấm thủ, tức lòng tin tưởng do các nghi thức và lễ cũng bị bứng rễ. Sự tu hành của ông trở nên chắc chắn và chân chính. Mặc dù cái thân của ông có bị đau nhức hay phát sốt, ông cũng không chấp vào đó. Ông cũng không nghi ngờ bởi vì ông đã phá chấp. Sự luyến ái vào sát thân được gọi là Silapata Paramasa. Khi người ta đã đoạn trừ được cái nhìn xem sát thân là cái tôi, Nghi và luyến ái cũng chấm dứt Nếu quan điểm Chấp lấy xác thân làm cái tôi này Giấy sinh trong tâm Nghi và chấp thủ Cũng bắt đầu xuất hiện ngay chỗ đấy Do đó Khi Phật chuyển Pháp Luân A nhã Kiều Trần Như Đã mở được con mắt Pháp Con mắt này chính là Hiểu biết rõ ràng Nó nhìn sự vật một cách khác hẳn Nó nhìn thấy chính tự tính Bởi nhìn thấy thiên nhiên thật rõ ràng, nên chấp thủ được đoạn diệt và bậc khả tri được sinh ra. Trước đó, ông có biết nhưng vẫn còn bám giữ. Quý vị có thể nói rằng ông biết Pháp nhưng vẫn chưa thấy nó, hoặc ông đã thấy Pháp nhưng vẫn chưa trở thành một với nó. Lần này, Đức Phật nói, A Nhã Kiều Trần Như biết, nhưng ông biết gì? Chính là biết thiên nhiên. Thường thường chúng ta bị lạc lối trong thiên nhiên, về xác thân này của chúng ta cũng vậy. Đất, nước, lửa và gió hợp lại với nhau để tạo nên xác thân này. Đó là một khí cảnh của tự nhiên, là một vật hữu hình mà chúng ta có thể thấy bằng mắt. Nó hiện hữu phụ thuộc vào các điều kiện, lớn lên và thay đổi cho đến khi tịch diệt. Khi hướng vào bên trong quán sát thân chính là thức Là bậc khả tri này, sự biết duy nhất này. Nếu nó nhận được thông qua tai, điều đó được gọi là nghe. Thông qua mũi, được gọi là ngửi. Thông qua lưỡi, đó là nếm. Thông qua thân, đó là tiếp xúc. Và thông qua tâm, đó là suy nghĩ. Thức chỉ có một, nhưng khi hành tác tại những nơi khác nhau, chúng ta thấy những sự vật khác nhau. Thông qua mắt chúng ta, gọi nó là cái này. Thông qua tai thì chúng ta gọi nó là cây khác, nhưng cho dù nó hành tác tại mắt, tai, mũi, lưỡi hay thân, nó cũng chỉ là một thức mà thôi. Chúng ta gọi nó là lục thức, tức sáu cái biết của sáu cơ quan giác quan, nhưng trong thực tế chỉ có một thức duy nhất giấy sinh tại sáu lục căn khác nhau. Có sáu cửa, nhưng thuộc một thức duy nhất, chính là tâm. Tâm có khả năng biết được chân tướng của thiên nhiên. Nếu tâm còn bị chứng ngại, khi đó chúng ta nói nó biết bằng sự vô minh, tức sự mê muội, mê lầm. Nó biết một sai lầm và nó thấy một cách sai lầm. Biết sai lầm và thấy sai lầm, hoặc biết đúng và thấy đúng cũng chỉ là một thức duy nhất. Chúng ta nói tà kiến và chính kiến, nhưng đó cũng chỉ là một. Đúng và sai đều giấy sinh từ một chỗ. Khi có sự biết sai, chúng ta nói vô minh đang che mờ chân lý. Khi có sự biết sai, khi ấy có tà kiến, quan điểm sai lầm, tà định, chủ ý sai lầm, tà hành, hành động sai lầm, tà sinh, cách sống sai lầm. Mọi chuyện đều là sai lầm. Và mặt khác, con đường chính hạnh cũng được sinh ra ngay tại chỗ này. Khi có cái đúng, Cái sai sẽ biến mất Đức Phật đã tu hành Trải qua nhiều gian khổ Và ứng xử khổ hạnh Với cả chính bản thân mình Nhưng ngài quán chiếu vào tận sâu Bên trong tâm Cho đến khi cuối cùng Phá bỏ được vô minh Chư Phật đều giác ngộ bằng tâm Bởi vì cái thân chẳng biết gì hết Chư Phật đều tu tập bằng tâm Đạt được phiên mãn bằng tâm Đức Phật Khi quan sát tâm mình, đã từ bỏ hai thái độ cực đoan trong tu hành, tức ái lạc và ái khổ. Và trong cuộc chuyển pháp luân, tức giảng đạo lần thứ nhất, Ngài đã thuyết về trung đạo, con đường ở giữa hai cực đoan. Nhưng chúng ta nghe lời pháp của Ngài và điều đó chạm đến lòng ham muốn của chúng ta. Chúng ta mê đắm với khoái lạc và tiện nghi, mê đắm với hạnh phúc trong sự nghĩ rằng chúng ta tốt đẹp. Chúng ta mỹ mãn. Đây chính là sự ái lạc. Bất mãn, khổ đau, ghét và giận. Đây là sự ái khổ. Những điều này là những con đường cực đoan mà người tu tập phải tránh. Những con đường này đơn thuần chỉ là hạnh phúc và khổ đau giấy sinh. Người đi trên con đường tu tập chính là tìm về tâm. Nếu trạng thái tốt đẹp giấy sinh, chúng ta bám chấp vào nó là tốt. Đây là sự ái lạc. Nếu trạng thái khổ đau giấy sinh, chúng ta bám chấp nó thông qua sự ghét. Đây là sự ái khổ. Đây đều là những con đường sai lầm. Chúng không phải là con đường của người tu tập, mà là những con đường của thế gian, nơi chỉ muốn có vui vẻ và hạnh phúc, chỉ muốn lẫn tránh sầu muộn và khổ đau. Người trí thì biết đó là những con đường sai lầm. Họ từ bỏ chúng. Họ không mê đắm vào chúng, họ không bị động tâm bởi lạc và khổ, hạnh phúc và không hạnh phúc. Những điều này giấy sinh, nhưng người biết thì không chấp thủ vào chúng. Họ cho phép chúng diễn ra theo tự tính của chúng. Đây là chánh kiến, tất cả nhìn đúng đắn, quan điểm chân chính. Khi chúng ta hiểu thấu, sẽ thấy hạnh phúc và khổ đau chẳng có ý nghĩa gì hết đối với bậc giác giả, tức người đã chứng ngộ. Đức Phật dạy rằng, các bậc giác giả đã xa lìa khỏi cấu trần, tức những nhiễm trượt. Điều này không có nghĩa là họ đã chạy xa khỏi các phiền não ế trượt. Họ chẳng chạy tránh đi đâu cả. Nhiễm trượt đã ở đó. Phật đã so sánh nó với lá sen trong hồ nước. Sen và nước cùng hiện hữu với nhau, tiếp xúc nhau, nhưng sen không bị ướp vì nước. Nước giống như những nhiễm trượt, và sen là tâm giác ngộ. Tâm của người tu hành cũng giống như vậy. Nó không chạy trốn đến bất cứ nơi nào cả. Nó vẫn đang ở ngay đó. Thiện, ác, hạnh phúc, khổ đau, chính, tà, vân dân, giấy sinh, và thiền giả biết tất cả chúng. Thiền giả chỉ đơn giản biết chúng, nhưng chúng không bước được vào tâm của anh ta. Tức là anh ta không bám díu lấy chúng, anh ta chỉ đơn giản là người trải nghiệm. Nói rằng anh ta đơn thuần chỉ có trải nghiệm là nói theo ngôn ngữ thông thường của chúng ta. Theo ngôn ngữ của Pháp, chúng ta nói anh ta cho phép tâm của mình đi theo trung đạo. Những hoạt động này không ngừng giấy sinh bởi chúng là những đặc trưng của thế gian. Đức Phật giác ngộ trong thế gian này bởi Ngài đã quan sát thế gian. Nếu không quan sát thế gian, nếu không hiểu rõ thế gian, Ngài không thể siêu diệt khỏi nó. Sự giác ngộ của Đức Phật đơn giản chính là sự giác ngộ về cái thế gian này với cả hạnh phúc và khổ đau. Nếu không có chúng thì sẽ lấy cái gì để giác ngộ? Những gì Ngài biết chính là cái thế gian này, cái đang bao quanh chúng ta. Nếu chúng ta chỉ biết chạy theo những thứ này, tìm kiếm lời khen và tiếng tốt, lợi lộc và hạnh phúc, và cố gắng tránh né những điều đối nghịch. Chúng ta sẽ bị chìm dưới sức nặng của thế gian. Được và mất, khen và chê, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và khổ đau, đó là thế gian. Người bị trầm luân trong thế gian thì chẳng có lối nào để thoát cả. Thế gian sẽ nhấn chìm anh ta. Thế gian này tuần theo quy luật của dạng Pháp. Do đó, chúng ta gọi nó là Thế Pháp, Pháp Thế gian. Người sống trong Pháp Thế gian là Thế Nhân, sống trong sự bao dây của rối loạn và mê lầm. Do đó, Đức Phật đã dạy chúng ta đi theo con đường của giới, định và tuệ, phát triển chúng cho đến phiên mãn. Đây là con đường diệt trừ những rối loạn và mê lầm của Thế gian Chúng ở đâu? Đơn giản là chúng đang ở trong tâm của những ai bị mê đắm bởi chúng hành động luyến ái, lời khen, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc và khổ đau là thế gian. khi chúng có ở đó trong tâm, khi ấy cảm bảy thế gian giấy sinh. con người thế gian được tạo thành, cảm bảy thế gian được sinh ra là do ham muốn. ham muốn là cái nôi sinh ra khất thảy các cảm bảy thế gian. dập tắt ham muốn chính là hủy diệt cảm bảy thế gian.